Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net điện thoại qua một bên rồi đi ngủ vừa nhắm mắt lại thì tôi đang nghe những âm thanh lạ phát ra ti bên ngoài tôi cũng đang ngầm đoán ra kẻ quấy phá vào đêm khuya lại là ai tiếng cười của đứa bé như là đang đùa dẫn với ai đó ngày bột lớn tôi chửi nhỏ mẹ nó tối rồi quần quậy phá vừa trời xong tiếng bên ngoài có tiếng đập cửa phòng dữ dội khiến cho tôi giật mình tại Trần của tôi lúc này đã bắt đầu run d Quay sàng thì thấy thằng Kiên đã mở mắt cùng với một gương mặt tái nhợt. Không biết làm gì hơn tôi đành phải như lần trước lấy tay nghe bật nhạc để cho dễ ngủ. Thế một cái thằng Kiên một cái tiếng nhạt át đi sự đập cửa một chút ít. Mãi cho đến lúc sau tiếng đập cửa mới nhỏ dần rồi im mặt. Không còn tiếng động quấy phá giấc ngủ nữa cho nên tôi với thằng Kiên cũng nhắm mắt lại ngủ một giấc. Đang ngủ thì tôi có một cảm giác ngưỡng ngáy như đang có người cố lét mình vậy. Tôi lợi mở mắt ra thì đập vào mắt của tôi là hình ảnh một đứa nhỏ mặt mũi bê bít máu. Gương mặt của đứa bé bị biến dạng. Đúng nó đang ngồi trên người của tôi vẫn là một nụ cười ma mỉa với tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy để chạy thoát khỏi nó nhưng mà không. Tôi không thể thoát khỏi vì cơ thể của tôi bây giờ nặng chíu. Tôi không thể cử động được gì ngoài mở mắt. Tôi nhắm mắt lại để không nhìn thấy đứa bé đó nữa. Nhưng mà khi nhắm mắt lại thì tôi có một cảm giác đau rát ở xung quanh vụng mắt. Như có ai đó đang dùng móng tay cào vào mắt của tôi. Chịu không nổi cho nên tôi liền mở mắt ra xem như thế nào. Thì ở vào mắt của tôi con quỷ với cái gương mặt kinh dị. Đôi mắt của nó khiến tôi không bao giờ quên. Đôi mắt đỏ ngầu gì máu cứ nhìn vào mắt của tôi không chớp. Không chịu đựng đựng nữa tôi liền nhắm mắt lại. Nam mô A-di-đà Phật. Tôi cứ lầm bầm cầu mong rất linh nghiệm vì tôi bây giờ đã biết mình không thể làm gì thoát khỏi con quỷ này nữa. Niệm vật một hồi lâu thì tôi cảm giác cơ thể của tôi không còn nặng chiếu như lúc nãy. Nó nhẹ nhàng như không, còn bị bó buộc bởi một sợi dây vô hình nữa. Tôi liền ngồi dậy cầm cách điện thoại lên xem, thì nhận ra đã 4 giờ sáng. tôi nay thằng Kiên dậy cứ nó chuẩn bị đồ đạc về quê tôi xem ba tôi có cách nào để có thể trị được con búp bê quỷ ám này không. Một lúc sau thì Kiên nó đã tắm rửa sạch sẽ Đồ đạc của nó được xếp ngăn nắp lại Rồi cho vào cái ba lô để nó về quê tôi chơi Kiên nó không quên nhắc con búp bê quỷ quái đã phá hoại giấc ngủ của tôi vào ba lô Khóa cửa xong thì tôi và thằng Kiên phóng lên xe Rồi vi thẳng về quê của tôi Sau cú đụng xe hôm trước thì tôi chẳng dám đi con đường đó nữa Đành phải rẽ sang một con đường khác cũng không xa gì với con đường hôm trước Nhưng mà con đường này lại um tùm cây cối Trước giờ tôi rất sợ rắn rết cho nên ít đi con đường này. Mới sáng sớm cho nên xương còn chưa tan hết, nó tạo thành một khối giày đặc khiến cho tôi chẳng thể nhìn rõ ở đằng trước. Một cơn gió lạnh thổi vào người của tôi, lạnh bút khiến cho chân tay của tôi run bẩn bật, đành phải dáng chạy nhanh để về nhà còn đắp chăn. Cơn gió thổi mạnh vào mặt của tôi, nó tràn vào tai, vào mũi và mắt của tôi nữa. Cuối cùng thì cũng về đến làng tôi giảm tốc độ xe lại rồi chạy từ từ thì thấy phía trước có một đám đông ai nấy đều đang khóc lóc. Tiền vàng mã bay tứ tung khắp mặt đất tôi có một dự cảm không lành cho nên dừng xe lại đợi cho đoàn người đưa đám đi qua rồi tôi và thằng Kiên mới chạy về nhà. Vừa dẫn xe vào sân thì tôi thấy bà tôi đang ngồi uống trà ở trên cái bản đá thì ông bảo tôi đưa cái thứ buồn ngài tà đảo đó ra đây. Tôi đoán bà tôi đã biết Vì con quỷ theo chúng tôi vào và đã bị ba tôi thấy được Tôi liền mở cái ba lô mà thằng Kiên mang Đừng lấy con búp bê của màn thồng đưa cho ba của tôi Vừa cầm thì ba tôi đã bỏ con búp bê xuống bàn rồi đi vào nhà Một lúc sau thì ông lấy con dao Cùng với cái chai xăng bà ba tôi lấy con dao khoét đằng sau gáy của con búp bê một vòng tròn to Sau đó thì ông dùng tay móc cái thứ đen thui Hồi thối từ gáy của con búp bê ra và nói Còn cô mang thông này, nó chỉ là loại rổ mặt thôi. Nặng thì bọn mày chả còn mạng thì về đây. Rồi ba tôi bọc cái thứ đen xì đó vào bên trong tờ giấy màu đỏ. Sau đó ông tưới xăng lên rồi châm lửa. Châm lửa xong thì ba tôi lầm bẩm cái gì đó trong miệng. Tôi không thể nghe rõ ông đang đọc cái gì. Ngọn lửa ngày càng cháy dữ dội Khi mà ba tôi cứ châm xăng, tôi thì nghe được những âm thanh lạ như là tiếng hét tiếng khóc của đứa con nít. Mọi thứ cháy tàn, cháy rồi thì ba tôi hốt những thứ còn lại cho vào trong một cây hũ rồi đem chôn ở sau nhà. chôn xong thì ba tôi mới nói rõ rằng cái thứ đen gì mà ông ngoa ra lúc nãy chính là hài cốt của một đứa trẻ sư sinh bị luyện hóa thành quỷ. Mặc dù nó giúp cho ta có tài lộc nhưng nó lại phấy quá vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net